Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phục chồng Em ấy, lúc tìm chồng thì cứ mở to hai mắt Mà tìm một người có trách nhiệm là được rồi Về phần bí quyết này Thì đừng có mơ mộng gì nữa Anh vỗ vỗ ngực Lại bắt đầu đề cử chính mình Nhìn anh đi, như anh đây chính là một người đàn ông Rất có trách nhiệm Sao hả, xem xét đi chứ Anh Thôi hết rồi, thả tôi đến hỏi thiếu hoài xem Còn thiếu vợ bé không còn hơn Lớp mắt nhìn anh một cái Cô buồn non rời cất tiếng nói Có lầm không đấy Em tình nguyện chia sẻ chồng với người khác Chứ không thèm để ý đến anh sao Anh lắc lắc cái đầu Bộ dáng cười như sắp phát điên Đương nhiên Cho dù là vợ bé Thì vẫn nằm trong phạm vi trách nhiệm của tiếu hoài Tôi vẫn có được một nửa của chồng Nhưng nếu gả cho anh Thì khác Tiểu thư quan hệ xã hội với khách sạn Nỡ ngôi sao Cô đếm trên đầu ngón tay Thiếu chút nữa cũng không đủ Cuối cùng còn khoa trường lắc đầu nói Có bao anh ra, để chia thì cũng không đủ đâu. Mọi người ngồi bên cạnh rốt cuộc, không cười nổi nữa, nhưng ngả cả ra. Ngân sĩ Hồng tức giận đến mức hận không thể lấy dao chém cô một nhát. Ngân Dĩ Hồng là tổng giám đốc của công ty nghệ thuật điện ảnh Phi âm. Những người vừa rồi, Trần Tục Nguyên liệt kê đều là nghệ sĩ của công ty anh ta. có đây khi muốn tăng sự nổi tiếng của nghệ sĩ, thì phải tạo ra mấy scandal mập mở ám muội là điều tất yếu. Đây là điều mọi người đều biết Nhưng cô lại nhắc đến vào lúc này Khiến anh ta phải ngậm bồ hòn làm ngọt Đừng nghĩ nhiều nữa Người ta dù sao cũng đã kết hôn rồi Mã Thiên Ngọc là lão hồ ly Làm sao không biết con gái đang suy nghĩ cái gì Mã Ninh Tâm làm bộ như không hiểu Bình tĩnh thản nhiên nói Chà Nhầm Tiếu Hoài có năng lực tuyệt vời Dùng mạo tuần Mỹ Làm chính thất của anh ấy Còn cầu còn không được Tùy bây giờ không thể nữa Nhưng còn có vị trí thứ hai Còn có thể miễn cưỡng nhận Từ nhỏ đã thấy đàn ông trong gia thê Năm thê bảy tiếp thành đàn Mã Ninh Tâm biết rõ Chế độ một vợ một chồng Đối với những người đàn ông Vừa có tiền vừa có tài Chẳng là gì cả Ngày đến cha cô cũng có một thê hai tiếp Chỉ là cô không ngờ rằng Mình sẽ trở thành vợ bé cho người ta Nhưng chỉ cần người đàn ông kia Là nhầm thiếu hoài Tuấn cử siêu phạm Ủy phòng trời sinh Thì có một chút Ủy quất ấy Cô vẫn có thể chấp nhận được Con gái Mã Thiên Ngọc ta Điều kiện tuyệt vời Bao nhiêu thanh niên tài tuấn còn muốn tranh cướp Còn không chịu cần ủy khuất để làm vợ hai Cha Làm vợ hai của nhân tiếu hoài Thì đâu có gì là ủy khuất đâu Cha nghĩ lại xem Tuy rằng cha là do vợ cả của ông nội sinh ra Nhưng đâu có vì vậy mà được thiên vị Ở công ty vẫn phải cạnh tranh công bằng Với những anh em khác Hơn nữa theo tình hình trước mắt Ông nội hình như đang có ý định giao chức chủ tịch cho chú hai Mà không phải là cho cha đâu Chỉ thấy Mã Thiên Ngọc sắc mặt kẽ biến Mã đình Tâm biết cha đã hơi xuôi xuôi Lại nói thêm vào Nếu còn được gả vào nhâm ra Có tập đoàn lôi phong làm hậu phẫn cho cha Đến lúc đó chú hai sao có thể lòn đỡ đối thủ của cha nữa chứ Mã Thiên Ngọc đã bị con cái thuyết phục Nhưng vẫn có điểm cốt mất Nhưng cha thấy Nhầm tiểu Hoài có tình cảm rất tốt đối với vợ Mới cưới thì đương nhiên là vậy Nhưng thế thì sao chứ Chà và mẹ con cũng có một khoảng thời gian ngọt ngào với nhau đấy thôi Bạn Ninh tâm lơ đánh Đàn ông ai mà chẳng có mới nới cũ huống Chị dựa vào nhân sắc và tình hình mê người của cô Lại tự nguyện chịu thiệt thòi làm tiếp Làm gì có người đàn ông nào lại ngốc đến mức Mà từ chối miếng thịt béo bờ này Bầu trời đầy sao như vầy mực lé lên trong màn đêm Cửa sổ phòng sát đất đóng chặt Càn lại tiếng ếch và côn trùng kêu yếu ớt Trong phòng ngủ Ánh sáng đèn huy hoàng tràn ngập phát ra tiếng nhạc tao nhã Đột nhiên tiếng mở cửa vang lên nhò nhò Nàm chủ nhân mới từ tiệc rượu trốn thoát trở về Nhìn thấy cả phòng sáng người Không có một chút bất ngờ Tầm mắt đi tuần tra một lượt Trên chiếc đồng hồ báo thức truyền tới thân ảnh nhỏ bé đang ngồi trên thẳm Lập tức giống như gió mùa xuân Thôi qua giữa mùa đông Ngộ quàn có một chút lạnh lùng nhanh chóng dịu đi Lúc đi tới nở ra một nụ cười Tràn ngập tình yêu Khúc nhạc dù dương Trùng hợp át đi tiếng mở cửa Khiến cho nữ chủ nhân công chú ý đến Người mình chờ đợi đã trở về Vẫn như trước chăm chú vào đồ câu trên tay Nhầm tiếu hoài hơi chần chừ Rồi lập tức đi vào phòng tắm Đến khi anh quấn khăn tắm ngang người đi ra Thì đã trở nên nhẹ nhàng khoan khoái Không còn mùi rượu nữa Ưu nhi Anh thủy tay bỏ xuống chiếc khăn lau tóc Quy xuống một cối bên cạnh cô Cô nghe tiếng thì quay đầu, mắt đẹp sáng ngời. Thiếu Hoài, anh về lúc nào mà sao em không? Anh mạnh mẽ nuốt hết cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào của cô. Đầu lưới giảo hoạt chui vào trong miệng của cô, dùng sức hút. Cả người nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net